các bạn đang nghe tại đọc truyện một cái áo một cái bộ trường sam ở cái bộ trường sam đó các bạn các bạn có biết cái bộ trường sam mà giống như kiểu ở ở trong phim uh, trung quốc mà ở cái thời dân quốc người ta hay mặc cái áo dài mà nó sẽ có cái tà tà đó nhưng mà nó rộng rộng nó không nó không giống như kiểu là cái áo dài của con gái đâu của phụ nữ đâu cái áo dài mà ở cái thời càn long mà mấy cái người bình thường người ta hay mặc chứ không phải là quan phục đâu các bạn tôi sẽ mặc một bộ như vậy à, mặc một bộ trường sam và tôi sẽ mỗi một buổi chiều mùa hè tôi sẽ pha một ấm trà sau đó là tôi sẽ ngồi ở đó và ngắm các em áo diệp vấn đúng rồi áo diệp vấn đó Xin áo diệp vấn à uh ha -huh. tôi sẽ pha một ấm trà và tôi sẽ ngồi ngắm các em gái mặc quần đùi áo hai dây đi chạy bộ đó Tôi nói với anh em, đời nó Nó quá là tuyệt vời Thật luôn cái Cuộc đời nó nó chẳng có cái gì Nó tuyệt vời hơn như thế Cuộc sống nó quá là nhẹ nhàng Đúng không các bạn? Nó quá là thông thả à Lúc đấy thì tóc của mình nó sẽ rất là dài à, Nó buộc đằng sau Mình sẽ để hai cái sợi trắng Ở hai bên này Giống như kiểu dâu con kiến là Mình kéo xuống đây Ôi trời ơi Quá là tiên sinh. Nó giống như kiểu các vị tiên sinh ngày xưa. Miễn làm sao. À, cảm ơn Ken Le. Miễn làm sao mà để cho cái, cái, cái, cái, cái cuộc sống của mình nó vui vẻ. Các bạn. Còn một bác giả nữa cũng thú vị. Cậu Thảo cái hình ảnh môn phọt là, là Hà Cơ viết dựa trên hình ảnh của anh đó. Hà Cơ viết hình ảnh môn phọt là trên dựa trên cái hình ảnh của anh nghe. Anh. <cười> à. đó. À, còn một bác già nữa cũng rất là thú vị. Bác già này còn thú vị hơn cả bác già kia. Uh -huh. Bác già này năm nay còn phải đến tám mươi nhưng mà bác cũng cuộc sống cuộc sống rất là thanh nhàn. ạ gia rẻ bác đỏ ao mỗi một buổi chiều ở bên cái khu công viên ở cách nhà tôi ở cái chỗ đường tròn trung tâm găng thép đó các bạn nó có một cái hồ mà gọi người ta gọi là cái hồ thiên nga cứ mỗi buổi chiều bọn tụi tôi cái lúc mà nó không có dịch bệnh là tụi tôi hay ra ngồi chả đá ở đó là bác già hay cầm một cái đài một cái radio ở trên đó bật đang bật một cái, cái những cái bài nhạc Gì gì đó, cái chương trình gì gì đó cứ Thông dong cầm cái quạt phe phẩy đi Và có một cái điều đó, Bác già này rất là mê gái Ở gần Gần cái chỗ đó thì nó có một cái khu Các những cái người Dọc cái đường ở bên hồ đó Là người ta hay đi thể dục đó các bạn Đó à đó phạm xuân anh nói chính là cái ông đó đó em chính là ông đó đó cái ông đến ngày lãnh lương đó phạm xuân đây anh anh ghi cái bình luận chính là cái ông đó đó phạm xuân <cười> người ta hay các cô các chị hay đi thể dục bác già cứ thong dong đi cái cảm giác như là đời nó nó phiêu diêu lắm thế là cứ ngắm các cô các chị mà tôi nhớ có một hôm có một cái chị chị bán cá é tức là cái buổi chiều nó hết giờ chợ rồi mà cá chị vẫn còn thì chị bày luôn ra đó để các cô các chị hay đi thể dục thì nhiều lúc là cứ thấy những cái đồ như vậy á thì hay ghé mua nó rẻ mà thế là bữa đó cô bán cá cô ấy. Cái, cái cái cái cái cô mặc cái áo nó trễ Đã, nó trễ như vậy thế là cô ấy cứ ngồi cô chặt cá này thì hai cái nó cứ lầm lẫn bác già bác ấy bác cái đứng Phải bác nhìn hai quả mắt của bác Tôi nói với các ông Hai quả mắt của bác Hào hào luôn đời nó rất là vui Cuộc đời vẫn đẹp sao Tình yêu vẫn đẹp sao Dù hòm răng không còn chiếc nào Dù thân thể hiền nhiên Mang đầy thương tích à? Nhưng mà bác vẫn cứ vui cứ hàng tháng lấy lương anh em ở bên youtube có bị có bị lác không hình như tôi báo thế bên youtube nó đang bị lác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm